Trù mà, tác giả, thần đồng, người đọc, thành lòng. Hồi 38, vũ phá mà phạm Chết mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong thời gian này, ngoài việc thần nam ra sức chăm sóc vết bầm dập trên mặt, thì hắn tranh thủ lựa chọn một lượt lớn vụ khí. Một cây ngạnh cung, 30 cây lan nha tiễm, 30 cây tụ tiễm, 30 ngọn phi đào, cùng 30 viên đạn sách, vật Toàn thân trên dưới đều là ám khí, để có thể đối phó với đám ma pháp sư kỳ. Có thể thấy hắn đã rất lào tầm khổ trí rồi. Khi đến thần phong học viện, hắn liền kêu lên một tiếng kinh sợ. Chỉ thấy vài chục ma pháp sư đứng chờ trước đại môn, mỗi người đều nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Tuy trong lòng hơi sợ, nhưng thiết kỷ đám ma pháp sư đó cũng không dám làm bậy ở học viện, liền thủng thỉnh đeo sau đám người đó. trên đường đi lại được vô số cặp mắt nhìn theo, nhiều người nhỏ to nghị luận, không rõ là những mộ hay trù ẻo hắn nữa. người biết gì không Lần này má pháp hệ muốn cùng tên bại hoại đó quyết đấu đó Vậy à Ta có nghe qua Nghe nói là tại Tam Hào diễn vũ trường nơi đó tụ tập trên nghìn người rồi <cười> Tên này cũng to gan lớn mật thật Không ngờ dám hí lộng ngông cụ Khiến cả đại mỹ nhân học viên chúng ta nổi giận Xem ra lần này hắn chắc chắc rồi Đi thôi Chúng ta cùng đến đó xem xem Thứ thần Nam theo đám ma pháp sư đến tam hạo diễn vụ trường Thì người đã đông di kiến. Tại hiện trường vô cùng huyên Nam Một ma pháp sư nói với thần Nam Những đại biểu do chúng ta lựa chọn vẫn còn chưa đến Người trước hết hãy ở đây chờ một chút Nhưng không được chạy loạn Nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có mà trách bọn ta Thần Nam hừ lại một tiếng Bớt qua hắn thật sự không dám chạy vì phía đám đông, mà chỉ dám đứng ở xa xa bên ngoài. Hắn sợ cái đám hộ hoa sứ giả cuồng nhiệt kia, chỉ vì tích giận thay cho đông phương phượng hoạt, bất kể liêm sĩ mà vây lại đập cho hắn một trận. Chờ có tiếng cười nhẹ theo phía sau cất lên. Thần nam quay mặt lại xem, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiêu sái phiêu dần, nhò nhã thần tố bước tới Người vừa đến Tống phù phủ có thể nói là đẹp đến cực điểm. Gọi là tuyệt thế mỹ nam cũng không quá. Nhưng mà khi nhìn kỹ thì đã làm hắn giật mình. Thật không ngờ gã kia lại là một nữ tử cải nam trang. Nữ tử này thân hình rất tú lệ. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn, gần che cả hai mặt. Nhãn thường trong sáng, thanh khiết, mềm mại như thu. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhỏ. Kết hợp với nhau, cấu thành nên một gương mặt thật là tuyệt vĩ. Nữ tử tóc ngắn không mặc quần dài, mà mặc một bộ nam phục hiện đang tình hành. trông giảng dị thanh khiết, nhẹ nhàng mềm mại. lộ ra ngoài một vẻ đẹp trung tính, phát ra một dạng khí tích đặc biệt, khiến cho người khác mới nhìn lần đầu, khó lòng kháng cự. Thần Nam không ngờ được trên đời này là có một nữ tử có khí chất đẹp đẽ như vậy. Mắt nhìn dáng dấp thần tiên bay lượn phù, phong thái tự tin của nữ tử tóc ngắn, hắn ta nhất thời thất thăng. Ơi, quả gì hẩu đần độn kia? Làm gì mà cứ thần người ra vậy? Thanh Nam của nữ tử tóc ngắn tràn đầy lực hút. Thằng Nam lung tốn một lúc, liền giả bộ họ khang. Bất quá hắn trắng tỉnh lại rất nhanh cười nọ. Huynh <cười> đệ, có chuyện gì sao? Nữ tử tóc ngắn nhớ đôi mi thanh tú xong lại giảm ra, cười nhẹ nói Tên bài hoại to gan người đã đắc tội với Đông Vương Phượng Hoàng mà vẫn còn dám cười nhạo ta. Người không sợ càng rất lấy nhiều người tri sát sao? thần nam thoát tiền. người tử trước mắt tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt sắc, không thua kém gì Đông Phương Phượng Hoàng và Tiểu Bảo Chủ. Đặc biệt là vẻ đẹp lung linh dị thường, càng tạo nên mỹ lực đặc biệt. Chỉ sợ còn nhiều người ngưỡng mộ hơn cả Đông Phương Phượng Hoàng. Lời cô ta vừa nói, quyết không phải dọa xuống. Mỹ nữ liền miễn cười, trên mặt giống như lớp lách sắc màu, là mê hoặc lòng. <cười> Sợ ra à Chỉ thật mọi người đều nói ta giống như một tên tiểu tử Nếu như ngươi cũng nghĩ như vậy Thì gọi ta một tiếng ca ca đi <cười> Xin lỗi phương danh của đệ đệ <cười> Nhìn cái bài họa nhà ngươi đúng thật là tìm vô lại Bộ tiểu thư tên là Long Vũ Hôm nay có chuyện đến tìm ngươi đây Long Vũ tuy đang trong hình dạng nam tử Dùng nhạc tuyệt mỹ cũng rất trung tính hóa, Nhưng mà ngôn ngữ cử chỉ thật sự là rất u nhã Cộng thêm phong thái tự tin của nàng ta Vùng tay đã chừng đều phát tán bị lực tình nhìn Bài hoại Ta nghe nói người mấy ngày trước có thi triển một loại tuyệt học Tự như là cầm lông thủ đã thức triển trong đông hương vũ học Có phải là thật không? Thần Nam không ngờ nàng ta đột nhiên lại đề cập đến chuyện này. Xem ra đúng là thật rồi. Có cơ hội chúng ta thảo luận về chuyện này. Thế nào? Thần Nam thức kinh nói. Cô cũng biết cần long thủ sao? Không biết. Nếu như biết còn kiếm người thảo luận làm gì nữa. Cô không biết sao còn muốn cùng ta thảo luận. Người chỉ ta cách tu luyện ra sao? Ta không phải sẽ biết à? Sau đó ta lại tìm người thảo luận Sao rồi? Sao không nói gì nữa hả? Thần Nam không ngờ Long Vũ có ý trộm đạo Là dùng lời lẽ đường hoàng. Không tệ Đệ <cười> đệ Muốn học trộm còng long thủ của ta Thì cứ nói thẳng Hạ tất phải đạo đức giả như vậy Vậy coi như là người đã đáp ứng rồi nhá tùy học như vậy sao có thể tùy ý trị cho người khác được Long Vũ liền cả cười nọ <cười> sợ rằng ngươi có muốn không truyền thụ cũng không được tức cười ta không muốn truyền thụ thì ai cưỡng bắt được ta chứ thanh âm của Long Vũ càng để hấp dẫn nàng ta nhỏ giọng cười nọ ngươi còn nhớ cách đây không lâu có một đêm Người nữ đem lẻn vào khu ký túc xá nữ sinh Với mưu đồ bất chính Kết quả bị một nữ sinh phát hiện thường Nam Cả Kinh Lần đầu tiên hắn giả thám thần phòng học viện Đúng là đã đi nhầm vào khu ký túc xá nữ Kết quả bị một nữ sinh mở cửa đi ra phạt giác Nói cả Làm gì có chuyện đó Là còn giả biện nữa Nữ sinh đó là bạn cùng phòng với ta Sau khi cô ta kêu lớn Từ ta là người đầu tiên chạy ra, vừa hay là ta đã nhìn thấy sâu lưng người lúc người chuyển thân bỏ chạy. Ta chỉ cần nhìn qua những ảnh của người một lần là lần sau tuyệt đối có thể nhận ra. Không thể ngờ bại hoại đỉnh đỉnh đại danh lại là một tiên dầm tặc háo sắc. Nếu như tin tức này mà phát tán ra ngoài, e là sẽ tạo thành một cơn chấn động. Đi xem người còn đường nào mà đào thoát nữa đây. Thần Nam nghe sau mồ hôi lạnh toát ra Tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt thật là khó đối phòng Long Vũ sắc mặt đầy vẻ bẩn cợt nói Câu muốn ta dẫn nữ sinh kia lại Để cô ta nhận ra ngươi không? Thần Nam thức thì toàn thân cảm thấy vô lực Hắn nhìn vẻ dung nhang tuyệt mỹ trước mặt nó Đề đệ ngươi không phải hạ người quá tàn nhẫn thế chứ Ngươi còn muốn làm lớn chuyện nữa à? Dành thời gian mà biết ra bí pháp đó cho ca ca. Bằng không, hẳn ngươi cũng đoán được hậu quả chứ. Long vũ thanh tố tuyệt luân Hơn lời lại phát tán một dạng khí chất đặc biệt, khó nói thành lời. Không muốn không hấp dẫn người khác cũng không được. Chúng nhân ở gần đó để chú ý đến nơi này. Ta hiện tại vẫn chưa cần học công lâm thủ. Sau này có thời gian, người cũng có thể truyền lại cho ta. Cứ tập trung mà tí thí cho tốt đi. Tranh thủ đánh bại đại biểu Gia Ma Pháp Hệ tuyển chọn ra. Đại diện cho Đông Vương Vũ giả chúng ta tranh lấy khẩu khí. Thần tiện thì bẻ gãy luôn nhuệ khí quả Phượng Hoàng Hát Thắng đó. Nói xong lòng vụ chuyển thân đi khả. Học sinh phía đằng xa đối với thần Nam tràn đầy định đi. Đột nhiên có một người trưởng thành lọt vào tầm mắt là tất khảo thần huỳnh khôi ngủ xuyên qua đám đông đi về phía tất khảo đến gần hắn nói thần huynh đệ người thật không ngờ mà của ngươi lại lớn như vậy dám đủ bỡn với đại mỹ nữ của ma pháp hệ hơn nữa lại còn nghen nhàng bày cả trò đã lùi đài nữa. thần nam một lần nữa lại cảm thấy bất lực không muốn giải thích đi giải thích lại nữa đành ra vẻ không biết làm sao thôi. Cái tên đần độ người Xem ta có giống loại người long bông như vậy không hả Giống Khi đào tổ đến tổ ác chi thành này Người cũng không quên dụ dỗ Thêm một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc Hiện tại khi đã ổn định Thì khó nói được người là không thể làm chuyện như vậy Không thể ngờ Mới 17 ngày không gặp lại Người đã trở thành tên bại hoại đỉnh đỉnh đã nhanh Thật là khiến người khác khó mà tin được Người cái tên đần độ đáng chết này Không ngờ là không tin ta Mắt nhìn là thật Những gì nghe thấy chỉ là giả Vốn ta cũng không tin ngươi lại làm ra chuyện đó đâu Nhưng lúc trước chính mắt ta đã trông thấy người Ngăn cả mỹ nữ đồng phương vũ hệ đó Không để cho người ta đi qua Cũng chỉ trong thời gian ngắn người đã dọc giận hai trong số lục đại tuyệt sắc mỹ nữ Của tầng mò học viện Ê Tất khảo lắc đầu nói ra vẻ cảm Tên đàn độ ngươi Mắt mũi làm sao vậy hả Ngươi nhìn thấy cái chết tiệt gì Phải chăng đúng là cặp mắt chuột tâm nhìn hạn chế hả Thần nam mắt nhìn gã tà Cố tình khiêu khích Không tính đến chuyện thanh minh nữa <cười> Ngươi nhỏ giọng chút đi Ta hiện tại bất chấp nguy hiểm đến sinh mệnh Để nói chuyện cùng ngươi đó Ngươi gần như là công địch của đám học sinh Tầng phòng học viện rồi Có thể nói đã đạt đến tình cảnh nhân thần công phận Nếu để bọn chúng nghe được ta và ngươi nói gì Thì sẽ được nhìn bằng con mắt khác đấy Ngươi Cái tên đần độn xấu xí chỉ biết tham sống sợ chết Không dặn nghĩa khí Nói chuyện thì làm sao chứ Nhân thần công phẫn là cái quái gì Có quá khoa trương liên không vậy Thần huynh đệ Ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi nơi đây Đại biểu do ma pháp hệ tuyển chọn ra lần này lợi hại phi thường. Nghe nói là ma pháp sư tàm dài. Là một trong số vài cao thủ của ma pháp hệ. Hơn nữa lại là người yêu thầm Đông Phương Phượng Hoàng. Người nếu như đánh với hắn sẽ chết chắc đó. Được rồi, được rồi. Ngươi đi đi. Ngươi chỉ được cái mỏ quả đen là hay. Bắt đầu từ bây giờ đừng nói lời nào nữa. Ngươi muốn làm gì thì đi mà lại. Lúc này có mười mấy mạng pháp sư đi tới. Tên bài họa nhà ngươi chuẩn bị xong chưa? Trời quyết đấu sẽ bắt đầu bây giờ. Xong rồi, các ngươi dẫn đường đi. Thần Nam đi theo đám ma pháp sư đó, ly khai tất hảo. Lúc này, nam nữ học sinh trong diện vũ trường không dưới nhìn ngược. Hơn nữa một số lượng lớn học sinh không ngừng đi đến nơi đó. Trong đó có một nửa là người của Ma Pháp Hệ Nửa còn lại là những học sinh Của Tu Đạo Hệ Đông Phương vũ Hệ Và Tây Phương vũ Hệ Để xem nhiệt nào Đám người này nhìn sau lưng thần Nam Nghị luận âm ý Cứ hướng về hắn chỉ gì bình Thần Nam nghe thấy một loạt Bảy tám câu nghị luận Cứ hoang oan, oan vọng đến Một loạt tội danh lớn bị gán ghép lên đầu hắn Hắn phải rất khó khăn mới có thể đi xuyên qua đám đồng Đến khoảng đất trống bên trong Một thanh niên tầm 25-26 tuổi đứng giữa trang Mái tóc dài màu vàng tùy đi tung bay trên đầu vài Khuôn mặt anh Túng Như là ánh dương thật sáng lạ Khiến cho mỗi người đều có cảm giác thân thiết Gã ta thơ mặt trường bào ma pháp làm sắc. Trên ống tay áo ẩn hiện có ba sợi chỉ màu vàng. Tiêu chí chứng tỏ gã ta là một ma pháp sự đã đạt đến tam dài cảnh giới Xin chào bà Hội Hình. Không dám, ta hộ thần Thái niên tóc vàng nói rất lễ mạng. Thần huynh khỏe chứ, ta tên là Khải Văn. Thần nam thở dài một tiếng nói nếu như đám nam sinh mà pháp hệ các người từ giờ trở đi không làm phiền ta nữa, ta nghĩ là sẽ rất khỏe. nếu không phải là huynh vô lễ với đông phương tiểu thư trước, ta nghĩ sẽ không rất lấy phiền não nhiều như vậy đâu. đột nhiên một tiếng chim điều kêu lên từ không trung, đông phương phượng hoàng cưỡi trên kim sắc cưỡi điêu từ xa bay tới, tỷ bảo chủ cùng ngồi trước mặt điều vỗ cánh tạo đàm của cột phòng giáng xuống vũ trường hai cô nữ sinh lượn điệu cùng nhau nhảy xuống đất đông phương phượng hoàng nói. khải văn học trưởng sao ngươi lại ở đây khải văn trên gương mặt sáng lạnh lộ chút tiêu ý nào phượng hoàng muội đã đến rồi ở đây có rất nhiều bạn đồng học muốn ta ra mặt thay muội một chút vậy Còn vương vượng hoàng tay cầm tử ngọc ma trưởng Thần mặt ma pháp trường bào màu trắng tinh khiết Trên thân thể lộ ra một cỗ khí tức đoan tràn thanh khiết Nhưng sau khi nàng ta nhìn thấy thần nam Dung nhan tuyệt mỹ tích thị đầy phủ như là một lớp sườn lợi Nàng ta căm hận nhìn thần nam trừng trừng không chết mặt Sau đó quay sang nói với Khải Văn Việc này cứ để tự ta xử lý Không cần bất cứ ai ra tay Đây là ý của đại đa số bạn đồng học, không phải là ta tự tác chủ trực. Bọn họ nói không chỉ muốn giúp nàng tên chút khẩu khí, mà còn muốn nhân cơ hội này dương uy của ma pháp hệ ta. Đã ta hậu ý của các bạn đồng môn, nhưng đây là việc của cá nhân ta, ta phải tự mình xử lý lấy. Học trưởng, mời người lưu ra sau cho. Đông Phương Phượng Hoàng được thiên phú hơn người Mới 17 tuổi đã là một ma pháp sự nhị giai cảnh giới Hiện tại 20 tuổi cũng đã tiến vào tam giai cảnh giới Khải Văn biết nàng tâm cao khí ngạo Quyết không nghe lời khuyên ngăn quả Hãy mặc dù hết lòng vì nàng Nhưng cũng chỉ biết lùi sang một bên để bảo chúa thân mặt tử y Trong lòng ôm tiểu ngọc trông như một tiểu ái miên Nàng ta cười hì hì chạy đến gần thần nam thấp giọng nói Tên tử bại hoại Xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi thần phong học viện đây Thần nam không muốn so đo nhiều với nàng Nhớ lại lời nhắc nhở của lão yêu quái Tiếp ác mà Ngày mai hãy đến phúc thăng khách sạn Ta sẽ giải khai cấm chế trên người người Không được chậm trễ Không được dẫn người đến tính toán với ta Nếu không... Tất cả hậu quả tự chịu lấy tiêu bảo chủ trên mặt của chút kinh nghi Cùng lúc đó đồng phương Vượng Hoàng nói Tiểu ma phiền Người lùi ra nhanh Hôm nay ta phải tín đủ với tên bại hoại này Lúc này trong đầu nàng ta Đúng là vô cùng bất hợp Gần đây tại thần phong học viện Phượng Hoàng sự kiện đã sôi sụt khắp nơi như hiện tại ta nên một trận quyết đấu lớn như vậy Khiến cho nàng ta rơi vào hoàn cảnh lúng tung, khó xử như vậy Thật là hận thần nào đến chết đi được Lúc đầu ta nghe nói Mà pháp hệ tuyển ra một đại biểu cùng ta quyết chiến Hiện tại cô lại tự mình xuất thủ Ước định lúc trước có tính hay không đây Nếu như ta thắng ân oán giữa hai chúng ta có phải là sẽ tiêu tan đi không Tương nhiên là tính Bản thân ta chính là đại biểu Nếu giả như người thắng được ta Sẽ không có ai truy sát người nữa bất quá người chắc chắc rồi Bởi lần này Ta quyết không bỏ qua cho người Thần Nam bật cười nói Cái đêm hôm ấy <cười> Hắn ta cô ấy kích động đông phương phụng hoài Khiến cho nàng ta mất đi sự bình tĩnh Với tình trạng nóng nảy như vậy Mà quyết chiến Thì hắn tất sẽ có cơ câu nói ấy khiến cho đông phương phượng hoàng triệt để cuồng bạo, hai mắt nàng như phun ra lửa. người ta nhanh chóng phi lên không trung, một đạo thiểm điện từ ma trực trong tay nàng phóng về hướng thần nang. ngoài ra tiểu hỏa cầu với uy lực cực đại liên tục anh tạc xung quanh thần nang. trong trường năng lượng ma pháp bắn đã khắp nơi. ngoài trường cũng trở nên huyên náo. Chúng nhân bị đông phương phượng hoàng bạo nộ mà tức khi Một tràng những tiếng thoá mạ Rào rào truyền tới chỗ thần Nam Bên trong kim xà muốn loạn Liệt diễn bừng cuộc. Thần Nam thân hình như điện Tránh khỏi từ cơn sóng mà pháp cuồng bạo Công kích đêm Sau cùng hắn tìm đúng cơ hội liền hạ cây ngạnh cung Ở sau lưng xuống Từ trong ống tên rút ra một cây lan nha tiễn Lấp lên dây cung chỉ thẳng vào đồng phương vượng hoàng ở trên không. Đồng phương vượng hoàng mặc dù đang trong trạng thái bị kích nộ, nhưng cũng nhất mực chú ý đến thần nàng. Trước đây, nàng đã có lần nghe nói, thần nam từng thi triển qua cầm lòng thủ. Cho vậy từ đầu đến cuối nàng không hề xuống sát mặt đất. Bất quả, nàng so với tên ma pháp sư ba ngày trước còn cao minh hơn nhiều. Thậm chí với khoảng cách thật xa, uy lực của ma pháp cũng không giảm đi bao nhiêu. Nàng nhanh chóng xây lên một bức tường ma pháp để chống đỡ. Là nhà tiễn đang bay diệt thiểm điện tấn công đến trước mặt, liền bị ngăn trở bên ngoài, sau đó rơi xuống đất. Bài hoại ngươi chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Xem băng màu của ta! Mùa ngọn băng màu hàng quang chớp sáng từ không trùng, hướng vọt thẳng về phía thần nàng. Hàng quang tuy đẹp mắt, nhưng khiến người xem sinh ra lạnh. Thần nam song thổ vội vã huy động, phát xuất và chục đạo kim sách kiếm khi, đem viếng băng màu đoàn trích lên bày tờ, chấn vỡ thành nông Nhưng mà cô ta vốn không cho hắn kịp thở. Một bụi tên gió phát ra thành âm phá không, bút tài bay đến. Đằng sau lại là cuồng vũ thiểm điện. Hắn ta bước tới tay chân luống cuồng. Một bên thì ngăn cản phong nhập, một bên tránh nét thiểm điện. Tránh cõi vùng ma pháp công kích này, thần nam vùng tay xuất ra ba ngọn phi đao Thần đao được hắn trúc vào một lượng lớn nội lực tinh thuần Đao phong quang mang sáng chói như ngọc, hàng quang khiếp lượt. Phát ra tiếng rít đình tài buốt óc phá không bay đi. Bức tượng ma pháp Đông Phương Phượng Hoàng dựng lên trong lúc vội vàng đã bị biến. Bức tượng ma pháp mà Đông Phương Phượng Hoàng dựng lên trong lúc vội vàng. Trong chớp mắt như muốn vỡ ra Nàng ta vội vã thu lại bước từ màu lam nhạt Nhanh chóng phát xuất vài đạo thiểm điện nghiên tiếp Cường đại điện hồ khiến cho ba ngọc phi đào chệt hướng rơi xuống đất Sau khi trải qua hiểm cảnh Nàng lập tức bình tĩnh trở lại Trở nên vô cùng cẩn thận Mà pháp cuồn cụ Kiếm khí tung hoành Cường đại năng lượng ở giữa hai người không ngớt khuấy động Kỹ xảo thực chiến của Đông Phương Phượng Hoàng, Cao Minh Phi Thượng. Nàng ở trên không trùng, khóa tóc di động. Liên dụng phong tuần thuật, chóc bên phải, chóc lại bên trái. Không ngừng thay đổi phương vị, tiến hành ma pháp công kích cuồng bạo đối với thần nàng. Đến cả mặt đất cũng bị tiểu hỏa cầu khủng bố, đập vào tạo thành vài hố đất sâu. Thiểm điện mãnh liệt, khiến cho võ trường bị cháy đen kiếm khí cung bố cho thần nam phát xuất làm hư không như muốn tê liệt phong mang sáng chói như ngọc tại không trung tu hoạch khắp nơi ngăn từ cơn sóng mà pháp bình ngoài đồng thời ám khí từ trên thân hắn không ngừng phóng lên cao không không ngừng khiến cho đối phương lâm vào hiểm cảnh bất quá hắn không dám khi xuất thì triển cầm lông thủ một là cự ly quá xa Cầm lông thủ không nhất định có khả năng chạm đến đông phương vùng hai là cô ta không ngừng khoái tốc di động, hắn sợ một kích không trúng, ngược lại bị đối phương lợi dụng cơ. Đông Phương Vượng Hoàng sau khi tại không trung khoái tốc di động tới vài phương vị, đột nhiên dừng lại trên không, nàng yêu kiều hét lớn, tên bài hoại người đi chết đi, cuồng điện loạn vũ. Ma pháp nguyên tố trong không trùng Từ nàng điên cuồng phóng ra Tưởng ngọc ma trực trong tay nàng liên tục huy động Và chụp đạo thiểm điện Từ không trùng phóng tặng xuống dưới Thiểm điện điên cuồng vũ động Bao trùm lên cả địa trường Mỗi một tấc không gian Đều là điện mang Thiểm điện tương giao với nhau Che trời trùng đất. Thần nam đến tránh né Cũng không có khả năng Bởi vì khắp nơi đều là điện mang Thắng vội đem ra vài ngọn phi đao trên người Tụ tiễn cùng thiết khí vứt hết xuống đất Sau đó khoái tóc dùng trường đào cắm lên mặt đất Từng đào thiểm điện âm ầm đánh xuống Có một nửa số điện hồ bị thiết khí trên mặt đất hút lấy Điện mang mãnh liệt kích trốn vào đám vũ khí bằng thép đỏ sức ra từng khối tì lửa điện Thần nam nằm ngửa trên mặt đất vận chuyển huyền công Khiến cho kiểm sắc hộ thể chân khí tràn ngập bên ngoài thân thể Đồng thời không ngừng phát xuất kiếm khí lăng lệ Chống lại đám năng lượng tài ác này Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng huy vũ ma trượng, Thiểm điện ầm ầm không dứt Khiến cho đám học sinh quan chiến tên thần trúng động Liên tục có người kinh Ôi trời Đông Phương Tiểu Thư không phải đã bước vào tam gia cảnh giới rồi chứ thực lúc đó Đông Phương Phượng Hoàng cũng rất cực lực Thi triển dạng ma pháp uy lực cường đại này Hào phí ma lực phi thường Một thân ma lực của nàng đã hao tổn đến 89 thành Mắt thấy nếu muốn chi trị cũng không còn được lâu nữa Thằng Nam lúc này cũng khốn khổ phi thường Hắn phải bận công không ngừng để chống lại cường đại điện lưu tai ác chi May là không có cử đại thiểm điện trực tiếp từ trên không đánh thẳng xuống hắn Nhưng cả mắt phẫn nộ nhìn lên không trùng Thấy đông phương vượng hoàng Liên tục phát động thiếm địa công kích Hắn liền phát hữu thủ lên Một đạo kim sát thủ trưởng tự đại Phóng thẳng lên không Xuyên qua thiếm điện Điên cuồng để không trùng từ từ ai Bên ngoài tràn nổi lên một loạt tiếng kinh hồn Cầm long thủ Ôi trời Đây chính là cầm long thủ ở trong truyền thuyết Long vũ đã đi, giờ lại quay lại Mỹ mộc lóe lên một tia sáng Tấp dọn nó Trước cũng được thấy người xuất thủ rồi Cầm long thủ thất truyền đã lâu Quả như là phi phạm Long phương vượng hoàng Tái mặt chấn kích Không ngờ được cầm long thủ lại đột nhiên Xuyên qua màn thiểm điện dày đặc phi thẳng tờ Nàng ta vội vàng đình chỉ Thiểm điện công kích Khóa tóc đánh sang một bên đồng thời dựng ngay một bức tường ma pháp bảo hộ ở bên ngoài thân thể. Chưa còn lông thủ này do thần nam thi triển thật là phi thường, phạm vi công kích xa hơn bình thường rất nhiều. Kim sắc thủ trưởng cười đại ấn lên trên bức tường ma pháp một cái, bức tường ma pháp làm sát trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đông phương phụng hoàng sắc mặt đại biến, nam vội vã cải biến phương hướng nhanh chóng di chuyển sang ngàn cách xa một trượng, mắt nhìn kim sắc thủ trưởng kia nhạc dần, sau cùng tiêu thất tại cung trung, nàng liền thở hắt một hơi dài. Nhưng mà ngay lúc đó, trên mặt đất thực thị phát sinh kinh biến. Thần nam thấy một kích cung trúng, hắn rất muốn phát xuất ám khí để tập kích đâm vừa vững vàng. Tuy nhiên lúc đó bên cạnh hắn không có lấy nửa kỹ tiết khí hắn không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt, liền dùng tạ thủ ấn xuống đất một cái. một đạo kim sắc thủ trưởng cự đại đánh thẳng xuống mặt đất, phản lực cự đại sản sinh ra một cỗ toàn phòng cuồng ảnh. đồng thời song cước dưới đất của hắn cũng nhún một cái, hắn liền bay vọt lên không. lúc này đông phương vượng hoàng chui đến thần nam thì đã muộn. thần nam nhảy lên cao không đến 8 trượng. Thân ở phía dưới Tày nắm lấy mắt cá chừng phải của nàng Đông Phương Phượng Hoàng thất thành kiều lệ Bài hỏi đáng chết Mau, mau thả ta ra Đến đây là ít 38. Mời các bạn đón nghe tiếp. Hồi 39.